Hồi thứ hai mươi Chốn vân đài tiên cô đàn giúp Trên điện đình tề chúa thưởng công Khi hai đàn gặp nhau thì mừng rỡ chẳng xiết Vì chị em xa cách đã lâu Sáu vị tiên cô bèn tỏ ý mình vân lệnh thầy Đem đàn tiên xuống đây mà giúp Trung hậu cả mừng cảm ơn thánh mẫu vô cùng Rồi lại hỏi sáu vị tiên cô rằng Chẳng hay cây đàn ấy tiếng kêu nghe có sai không Tiên cô nói Cây đờ này là đời thượng cổ đã làm ra. Qua đến đời vua nghiêu vua thuấn, Thấy nó kêu lớn nên đặt nó là sùng tiên kim. Đến sau nghe vua thuấn về tiên, Người bèn đem mà dâng cho tay vương mẫu. Cây đờ này tiếng kêu xa trăm dặm, Chừng hãy nó thì chị em tôi Lại dùm gió tiên mà thổi đưa hơi. Đến hai ba trăm dặm cũng còn nghe. Trùng hậu cả mừng liền hiến cung Nga, dọn tiệc chay ra rồi thỉnh hết sáu vị tiên cô vào tiệc ăn uống xong rồi thì trời đã chánh ngọ tiên cô bèn nói rằng thôi chị hãy cứ việc đàn đi để chị em tôi ẩn trên mây mà giúp tiếng cho sáu vị tiên cô nói rồi liền ẩn trong đám mây ngay trên nóc vân đài chờ cho trung hậu khẩy theo cho ăn rộng khi ấy trung hậu ngồi tại vân đài khiến bốn tên cung nga cầm gương đứng nơi phía tả một tên cầm phất trần đứng nơi phía hữu còn hai tên thì cầm hai cây phụng phiến bốn tên quân đứng bốn góc truyền cho dưới đài chớ nên xao xuyến phải lẳng lặng mà nghe đờn lệnh truyền xong rồi từ quan chí dân thấy đều làm thinh lẳng lặng trung hậu liền lấy cây đờn ra mà đờn tiếng kêu vang rãng âm vận du dương rất là thanh nhã Yên sứ là ngụy Tấn Anh, thấy vậy thì thất kinh, còn sanh 11 nước quảng dân và những công tử giám, cùng bá tánh trong nước thấy điều vui lòng đẹp dạ. Lúc ấy, Tài Vương đang ngồi nơi an cực điện mà nghị luận bỗng nghe tiếng đờn thánh thót Yến Quân Sư liền quỳ xuống nói rằng, Tôi chúc mừng cho bệ hạ, thiệt là phước lớn muôn vàng, quốc mẫu đã thấy được, tiếng đờn nghe tiêu tao như vậy. Thì yên quốc lẽ nào mà không phục. Tề vương nghe nói cả mừng, Bèn lóng tai nghe một hồi, Lòng mừng khắp khởi. Bá quan văn võ ai nấy cũng mừng, Còn những bá tánh đứng coi, Thầy đều vỗ tay khen ngợi. Duy có một mình yên xứ là tân anh, Mặt thì buồn giàu giàu. Nói đến mấy vị tiên cô, Khi đàn đủ hết mấy bài rồi, Liền đáp xuống vân đài. Trùng hậu vội vã tạ ơn, Lại khiến cung Nga dọn tiệc chai Mà đại sáo vị tiên cô Ăn uống xong rồi Tiên cô thò tay vào hồ lô Lấy ra ba hoàng thuốc Trao cho trung hậu rồi nói rằng Mấy chị em tôi biết trước Chẳng bao lâu đây sẽ có việc đau binh Sẵn dịp chị em tôi ở trong động Mới luyện được những thuốc linh đơn Nên đem theo cho chị Để phòng khi tai nạn đến mình Thì hãy đem ra mà chữa trị Ấy là thuốc khởi tử hồi sanh Chị hãy cất lấy để dành cho tử tế Trung hậu lãnh thuốc rồi cảm tạ Rồi sau đó Sáu vị tiên cô từ giả trung hậu đặng phân giá vỏ bày tú về tiên động Trung hậu liền khiến cung Nga Ôm lấy đờn Rồi cũng làm y như trước Cởi may bay xuống trước đài Các quan văn võ Đều quỳ xuống tiếp ngân quốc mẫu Trung hậu bước lên phụng liễn Đi thẳng vào kim loan điện Tề vương cả mừng vội vàng bước xuống, nắm tay trung hậu, dắt mời ngồi nơi cẩm đôn và nói rằng Trẩm nhờ phước lớn của trời nên mới sanh ngự thê ra đây mà bảo phò gian sang cho trẩm Thiệt là mai biết dừng nào Nói rồi liền hạ chỉ bày yến thưởng công Khi yến đã dọn ra rồi, tề vương rót ba chén rượu thưởng tài cho trung hậu Rồi lại rót ba chén khác mà thưởng công yến quân sư tiến cửu Khi Diên Yến đã xong rồi, trung hậu hạ chỉ đòi yên sứ vào triều.